Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Gầm giường của mình Có phải là Tất cả những điều vừa xảy ra kia Đều là do cô y tá đã tự tử kia gây ra hay không? Là cô ta đi lại trong sân bệnh viện ư? Cô ta bóp cổ tôi ư? Áo của cô ta đấy ư? Rồi buổi sáng Khi mặt trời vừa mới ló dạng Ánh nắng xuyên qua những đường chớp cửa sổ, đánh thức cả phòng bệnh. Tôi tỉnh dậy. Không ngờ đêm qua rốt cuộc mình vẫn chợp mắt được một lúc. Vội vàng nhìn quanh, đã thấy bác gái nói chuyện với tôi hôm qua, giờ đã ngồi ở bên cạnh giường, đang lau mặt mũi cho cậu con trai. Nhìn thấy tôi đang nhìn bác, bác ấy tươi cười bảo. Cháu dậy rồi đấy à? Miệng thì bớt sưng rồi đấy. Mà sao mặt mũi xanh lét thế kia hả? Không khí bệnh viện khó chịu lắm, phải không? Thằng con bác ở được hai tuần, mà người ngợm sụt đi mấy cân, sót đứt cả ruột đấy. Thấy bác gái hay hỏi han quan tâm đến mình, tôi tỏ ra vô cùng biết ơn. Trong lòng chỉ mong ngay lập tức được kể chuyện rùng rợn đêm qua cho bác nghe. Như là đọc thấy ánh mắt tôi có tâm sự gì đó. Bác nghiêm mặt lại, ân cần hỏi hơn Này, có chuyện gì thế hả cháu? Đêm qua cháu không ngủ được sao? Bác ạ, có chuyện này cháu muốn kể với bác. Cháu... Cháu làm sao nào? Cứ kể bác nghe đi. Hình như là đêm qua cháu gặp ma ấy. Hình như có người bóp cổ cháu. Muốn cháu chết bác ạ. Hả? Cái gì cơ? Thằng này, lần đầu nằm viện nên sợ quá, đâm ra lũ lẫn rồi đấy. Bác ngạc nhiên, rồi bỗng dưng bác ấy cười to. Hay là cháu bị bóng đè rồi? Hồi còn bé, thằng con nhà bác hay nghịch ngợm, tối về cũng bị y như thế đấy. Cứ tưởng tượng mình bị ai đó bóc cổ mà không chống cự được. Cái này ấy, nhiều người gặp rồi đấy. Càn tội ban ngày hay nghĩ ngợi sợ sệt cho lắm vào em nghe bác nói vậy tôi ngớ người ra hay là có thể vì tôi bị bóng đè thật cái lần đầu nhập viện lại bị nghe câu chuyện cô y tá tự tử rồi thấy bóng ma tho thoát ngoài cửa sổ kia là phải chăng thần hồn nát thần tính rồi ư nhưng còn cái áo đu trắng thì sao? Tôi ngó vội xuống giường. Nó đã biến mất rồi. Cháu còn nhìn thấy một cái áo trắng ở dưới gầm giường cháu cơ bác ạ. Nhưng giờ lại chẳng thấy đâu nữa. Ôi dào. Chắc là mấy cái áo cô y tá để quên thôi mà. Chiều qua ấy, cái lúc cháu ngáy khò khò. Bao nhiêu bác sĩ y tá vào đây hỏi Han xem bệnh tình cả phòng như thế nào. Thấy cháu vừa mới ngủ được. Bác bảo cứ để yên cho nó ngủ. Thằng bé này vừa mới chợp được mắt, cho nên họ không lai cháu dậy hỏi thăm thôi. Chắc là đông quá nên có người để quên áo đấy. Nghe bác nói thế, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Hóa ra là vậy, nếu xét việc bị bóng đè là một loại bệnh dân gian, có thể hiểu được. Thì cái vụ áo blue trắng kia là sự việc hiển nhiên rồi. Không phải có ma ám gì đây cả. Phải chăng là vì ngay khi nhập viện đã nghe thấy chuyện có người tự tử mà tôi đã áp đặt nó vào mọi điều khó hiểu vừa xảy ra hay không? Rõ ràng, thần hồn nát thần tính quá rồi đây. Nhưng còn cái bóng áo trắng kia, cái bóng đó thì sao đây? Chắc chắn là vụ này bác gái không thể giải thích được đâu Bác lúc đó đã về rồi còn đâu Mẹ gọi điện bảo hôm nay không thể vào thăm tôi được Cả ngày làm lụng vất vả Chăm lo cơm nước cho cả nhà Đến chiều tối còn phải dắt em gái tôi xin nhập học thêm Mẹ dặn tôi là ở trong đó phải nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Nghe lời bác sĩ y tá ăn uống đầy đủ Mới chóng khỏe được Trời đất ơi, mẹ coi tôi là con nít không bằng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net